Cưng thần nhìn Hà Dịch Thủ, chỉ cho rằng Ngô Lục Kỳ bị bà giết chết. Kế đó Song Nhi cũng chạy ra, nhưng Tiểu kéo tay nàng, chỉ cái đầu kêu lên. "Song, Song Nhi, đây là nghĩa huynh Ngô Lục Kỳ của cô. Ý, ý bị thằng ác tặc này hại chết thôi." Nó song sớm tới trước mặt quy trung, đám mạnh và người y mỹếc cước, rồi nói với bọn tử thiên xuyên. "Đầu gỗ đại ca là thằng ác tặc này mang theo trong ngươi. Mọi người tới nhìn kỹ cái đầu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 Đưa cái móc bên tay phải ra, rung rung về phía một ngọn nến trên bàn, rồi lướt đi vào trong. Quyền Trinh đạo nhân tức giận nói: "Cho dù là sư phụ của ngươi, cũng phải bâm dầm đi ra." Đột nhiên phong tế trung ồ một tiếng, hai ngón tay trái cặp lấy một đoạn nến dài 8 phân nhấc lên, ngọn nến trình giá vốn dài 7 tấm tất, nhưng lúc ấy đã bị cắt thành 6 bể đoạn, mỗi đoạn dài không quá 1 tất, chồng lên nhau rất ngay ngắn.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 Trước trang sao trang đều có người hô, trả trên mấy nhà bốn phía cũng có tiếng người hô quán, rõ ràng đã dây chặt ngoài trang. Quần hào thiên địa hội nghe người tới muốn trả thù cho ngô lục kỳ, đều trở thấy mừng trở. Tiền lão bản cao giọng nói. bình phục thanh phản, mẫu địa phụ thiên, các bạn hữu bên ngoài thuộc lô nào vậy? Khẩu hiệu của thiên địa hội là thiên phụ địa mẫu phản thanh phục minh, nhưng nếu gặp người có thân phận không rõ ràng,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 Tiểu Bảo cảm mừng, bước tới lạy phục xuống, luôn miệng kêu lên: "Sư phụ, sư phụ." "Chào mọi người." Tiết là nhìn thấy đầu Ngô Lục Kỳ vội vàng bước tới ôm bàn khóc lớn, nước mắt thánh thót rơi xuống. Chỗ cửa sảnh mọi người lục tục tiến vào. Mã Siêu Hưng Hương chủ gia hậu đường ở quản tay, Cổ Trung Hương chủ xích quả đường ở Quý Châu cũng có trong đó. Mọi người vừa nhìn thấy Quy Trung nhào nhào rút đầu ra,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 Sao các dị cũng đều tới đây vậy? Bọn ác tạc này hại chết ngôi đại ca. Ta lập tức truyền tin đi, bốn phương tám hướng đuổi theo. Mọi người trong thanh một đường làm lễ tương kiến với những người vừa tới. té ra, quân đệ các đường ở Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Quy đều có mặt. Phần đông đều canh chữ các nơi ngoài trang. Cổ chí Trung, Mã Siêu Hưng cùng nói. Vì quân đệ lại lập công lớn, anh linh của cô đại ca trên trời nhất định công chất cảm tạ ơn Đức Ngô Đại Ca đối xử với ta không gì tốt hơn, báo thù cho y là chuyện đương nhiên. Bẩm tổng đại chú. tôi nặc đặc này vừa nói họ định lên Bắc Kinh hành thích quan để tặc đắc, là nói mấy câu phản thành phục minh, không biết nội tình rút lại ra sao. Cái nội tình gì chứ? Y sợ chúng ta giết, bạn thuận miệng bịa ra thôi. Cái tấm áo cọp trên người y chính là Ngô Tâm Quế tặng cho. Bạn bè Ngô Tâm Quế có gì là tốt đẹp? Chúng ta cứ mổ bụng môi tim ba tên tặc đắc này báo thù Đại Ca là được. Cứu ba người này tỉnh lại,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 Quý ký đồng tâm hiệp lực giết chết thằng Đại Hán Giang Ngô Tâm Quế. Lệnh sư điệt là tiền bối phùng nan địch, chính là chủ dần trục sát Quy đại hội ở phố Hà Giang. Tại sao Quy tiền bối lại bắt tay với Ngô Tâm Quế, giết chết nghĩa sĩ Ngô Lục Kỳ, quý kỳ của tệ hội? như thế, hát không người thân thì đau, kẻ thù thì bực sao? Câu này lời lẽ rất khách khí, nhưng sắp bén bức người. Quy tân thủ liếc y một cái, nói, Từng nghe người ta nói bệnh sinh không biết tr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 là làm điều bấy bá kết giao với giặc phải không? Ngô Tam Quế là đại hán gian, Ngô Lục Kỳ theo cọp làm ma trằn, làm quan lớn của người Thác Đát. Hà hiếp bách tính người Hán chúng ta. Tại sao các ngươi lại luôn miệng gọi y là đại ca? Đó không phải là làm điều bấy bá kết giao với giặc à? Mã Siêu Hưng cao giọng nói: "Ngô đại ca thân ở doanh Tào lòng ở Hán, y là hồng kỳ hương chủ."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 có có không có tranh hùng, ngày mai sẽ tụ họp ở Bắc Kinh để thương nghị đối sách, mọi người chí đọc đạo hợp, mời hai vị tiệc bối cùng tới Bắc Kinh thương nghị nhân thụ trong lòng xấu hổ, không muốn gặp mặt người khác, lắc lắc đầu, định sải chân bước ra cửa. Di tiểu bảo nghe nói hai người bọn họ định đi hành thích hoàng đế, nghĩ thầm ba đứa đầy tớ họ con rùa này giỏi công cực cao. Tiểu hoàng đế chưa đều phòng, đừng để bị họ giết chết, bèn kêu lên ấy là đại sứ thiên hạ. Chị công tử này của các ngươi làm gì có chỗ bậy bạ bừa bãi, lần này mà làm hỏng việc thì dù ba người các chị cùng tử xác cũng không khỏi hơi hơi thối muôn đời. Y nghe người ta nói thành ngữ tiếng xấu muôn đời, nhưng nhất thời nhớ không ra, lại nói thành hơi thối muôn đời. Tuy y nói sai thành ngữ, nhưng vợ chồng họ Quy đều hiểu rõ ý y. Quy Tân tự biết công cao cường, nhưng thấy lại không sáng suốt gì lắm.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 Hai vị tiền bối, tôi mai tại hạ sẽ ở phủ tử tước của thằng nhỏ này Ở đồng bạo tử Hồ Đồng Đông Thành, kính chờ đại giá Chư phụ người đừng giận nghe Bây giờ gọi là phủ bá tước Lại thăng quan rồi à Quy nhị nương trừng mắt nhìn với tử bảo, hỏi Người là cháu Ngô Tâm Quế Cũng là thân ở doanh tàu lòng ở Hán Muốn đại nghĩa diệt thân à Ta không phải là cháu Ngô Tâm Quế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 Đại trưởng Phu nói ra là dữ lời, nói thì không nói, nhưng chẳng phải không cho ba con rùa đen này đắc thủ. Dự định ra cửa, Trần Cận Nam đã dắt bọn cổ trí trung, mã siêu Hưng tới. di Tiểu Bảo thầm kêu khổ, nghĩ thầm. Sao hỏi lại tức mau vậy ta? Chỉ đành gắn gượng tinh thần, bày tiệc khoản đãi Không bao lâu, quần hùng thiên địa hội chia thành nhiều toán, lục tục kéo tới. Kế đó Mộc Kiến Thanh dắt bọn thiết bối thương long liễu đại hồng.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 cho người thác đác quần lông vô thủ, rối loạn cả lên, cao kiến của các vị đa sao. Mộc Kiến thành nói, Hoàng đế thác đát cố nhiên phải giết, nhưng làm như thế, há không phải là giúp cho thằng gian tặc Ngô Tam Quế gỡ rối một chuyện lớn sao? Quy Nhị Nương nói, Năm xưa, Ngô Tam Quế giết chết một Dương Gia, một công tử tự nhiên là không tha y được, nhưng chuyện mãn hán phân tranh mới là đại sự hàng đầu.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 hay đội áo mũ của Trung Quốc, mới biết chống cọp rước sói là sai. Không nên lầm ôm củi mà dập lửa. Quy Nhị Nương nói, về sao y biết mượn quân của người Mãn Châu là sai lầm, nhưng tiếc là đã muộn rồi. Liễu Đại Hồng hư một tiếng nói, <cười> Thằng Đại gian Tạc ấy nói thì dễ nghe lắm, biết toàn là lời dối trá. Trần Tống Đà Chủ, xin người đọc tiếp đi. Bán trấn đau lòng khóc quyết, hối hở không kịp.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 Nếu quá thật thì có nửa phần thật lòng khôi phục nhà Đại Minh Thì tại sao đâm xưa lại giết chết Hoàng đế Vĩnh Lịch Thái tử Vĩnh Lịch Chuyện ấy đi hạ đều biết Còn đến chối à Quần hùng thấy dáng vẻ Liễu Đại Hồng dẫn đâu trợn mắt Không ai không khâm phục y Trung Nghĩa Đều nghĩ 30 năm trước Ngô Tâm Quế thắp cổ cha con Hoàng đế Vĩnh Lịch Tại Côn Minh Nhất định không thể xảo quyệt biện bác được quy Nhị Nương nói cậu ấy của Liễu Đại Ca quá không sai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 Đất quán ở dưới, bản trấn ngẩng xem cúi xét, quả thực đã đến ngày trừ bạo cứu dân, theo trời thuận người, nay chọn ngày đáng tháng giêng năm Giáp Dần, kính phụng Thái tử tế cáo trời đất lên ngôi đại bảo, đặt niên hiệu là Chu Tư. Trừng Cận Nam đọc xong lại giải thích qua một lượt,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 Rút thanh trường kiếm ở hông con trai ra Ánh bạch Quang chết chết Tiếng soạt soạt gian lên Mũi kiếm trong tay quy tân thụ Không ngừng lướt qua trước mặt Sao lưng đầu dai cánh tay con trai Mọi người giật nảy mình Đều đứng phắt cả lên Chỉ cho là quy tân thụ đã giết chết con trai Nhưng lại thấy tấm áo da quy chung mặt Đã rách thành 17-18 mảnh Rơi xuống chung quanh người y Để lộ ra bộ quần áo bông ngắn bên trong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 cho dù là thái giám thì về hậu cận hoàng đế cũng không biết đêm nay y ngủ ở đâu. Vậy phải làm thế nào mới tìm được hoàng đế? Hoàng đế Lâm Triều thì bá quan văn còn thấy mặt, chi quay vào đại nội rồi trừ phi y gọi thì người ngoài không sao gặp được y. Thật ra tình hình hoàn toàn không phải như vậy, Khang Hy cũng không thường thay đổi chỗ ngủ, nhưng vợ chồng quy tân thụ là người ở giải quê mùa, làm sao biết được quy củ trong hoàng cung nội diện. Nè di tiểu bảo nói bừa một hồi,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 Vợ của Hoàng đế Thác đát không nhiều đến vậy Ba ngàn thì thật là không tới Chứ tám chín thì có à Thằng đêm đi làm Tân Lan Hôm nay ngủ chỗ phi tử thứ 351 à, Ngày mai ngủ chỗ phi tử thứ 634 Cho dù là các phi tử của Hoàng đế Cũng không biết đêm nay y ngủ ở đâu Chờ suốt 3 bốn năm cũng không biết Hoàng đế có tới không nữa Tiểu bảo Người ở trong cùng lâu ngày Nhất định biết cách tìm ra Hoàng đế